Bất quá nó nữ chủ nhân tự cấp nó đổ một chén lớn mới mẹ thuần sữa bò lúc sau, thất thần mà nhìn rất nhiều lần biểu, cuối cùng sờ sờ nó, Ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, ta đi ra ngoài nhìn xem cô tự có ở đây không. mươi 321 luyện tập, lập thế căn bản, canh 2. Sữa bò buồn bực mà nhìn trong chén trăng bóng sữa bò, lại thơm ngào ngạt mị thực cũng không hương vị, giận dỗi nằm sấp xuống, dầu dĩ mà hất đôi, cũng may biên trường hy thực mau lại trở về.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 Du thụ lá cây chấn động, đồng thời vừa lúc một sợi gió nhẹ thổi qua, làm người không làm rõ được rốt cuộc là tinh thần lực chấn. Vẫn là gió thổi. Biên trưởng hy lại thử một lần, xác định tinh thần lực tuy rằng có đụng tới lá cây, nhưng so phong tác dụng còn nhỏ, bởi vì kia tinh thần lực không đủ ngưng thở. Rời đi tay xa như vậy một chút liền rất mau tán giật rớt. Nàng nghĩ nghĩ, mới vừa tấn dai kia sẽ không phải như thế.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 Nàng rất muốn đem hắn chảo lại đây hảo hảo hỏi một chút cái kia trình độ rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Nói thầm xong, nàng hô khẩu khí, nghiêm sắc mặt, tiếp tục ném tinh thần lử. Vốn là hết sức chăm chú nhíu chặt mày trịnh trọng vô cùng, nhưng đánh lâu không có kết quả càng thêm đau đầu, rốt cuộc là một chút một chút nghiến răng nghiến lợi lên, cuối cùng lung tung mà cắt vài cái, đi lên đi, ngón trỏ tiêm thượng bước ra nửa centimet tinh thần lực, dọc một chút đem đầu que cắt bỏ.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 Hắn từ bóng ma đi ra, lộ ra tuấn mỹ tuyệt luân một khuôn mặt, lạnh nhạt sắc bén ánh mắt đảo qua Chu Hích. sau đó ở khúc nam trên mặt rừng một chút, hơi hơi gật gật đầu. Chu Hích đứng lên, mặt mang mỉm cười, ngươi còn giống như trước đây, luôn là làm người chấn động, liền lên sân khấu phương thức đều. Ta chỉ là kiểm tra một chút, nơi này có hay không không nên xuất hiện người cùng vật. Cố tự cùng Chu Hích vươn tới tay cầm nắm, sau đó bung ra, ở hắn đối diện ngồi xuống.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 Ủy ban tuy rằng thực lực yếu nhất, nhưng bọn hắn thể chế hoàn thiện tinh với quản lý, căn cứ này không rời đi bọn họ, bọn họ liền cao cao tại thượng mà sống chết mặc bây. Chu Hích mang chút tự dễu mà nói, minh ra ngọn nguồn ái ở trong chiến tranh hoài thích, ai kêu bọn họ có rất nhiều vật tư, cho tới nay tựa như cái bóng dáng giống nhau, nơi nào đánh đến nhất hung bọn họ đến nơi nào vỗ tay. Nay liền đã bị loại trừ bốn cái, dư lại tới. Cố ra đứng ở ca bên kia,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 Gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực đều có thể cho này lập tức nâng cao một bước, nhưng Phó Lao tựa Hồ Tùy Ý Ca cùng ngươi vị kêu biểu đệ cố chuẩn đem này ngạnh sinh xinh chia rẽ, tầng dưới chốt toàn bộ xua tan, thượng tầng chảo chảo giết sát ta lại đây không phải nghe ngươi nghị luận ta thủ trưởng vô năng cùng dị thường. Cố tự đánh gây hắn, này đó ta đều sẽ dựa vào chính mình đôi mắt lô thai đi nhìn lại nghe qua cha. Chu ích đôi tay giao nhau đáp ở trước bàn, hào đi.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 mà là đường cong giải quyết vấn đề. Cố tự cho chính mình tìm được rồi một hợp lý lý do, liền cùng Chu Hích trao đổi khởi sau này sự. Trước khi đi Chu Hích đứng dậy đưa hắn, đêm nay ta đem người đều mang ra tới cho ngươi, ngươi đâu, chuẩn bị làm ra điểm sự lại đi vào. Ân, tổng muốn trước đem người vớt ra tới. Cố tự cũng không có dầu giếm, nơi này người chỉ tự nhiên là khâu phong bóng dáng những cái đó, không thể khuyết thiếu phân lượng lại trọng.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 Cố tự kia chi đội ngũ là một cái hình thức ban đầu một cái ảnh thu nhỏ, chỉ là rừng chân chưa yên ổn đã điêu vong, cũng là, ai có thể tùy ý như vậy cái cường đại biến số tiếp tục phát triển. Chỉ là hiện tại cố tự chính mình tới, này bản thân, chính là một cái biến số. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đi. Chu ít nói, không khỏi nhớ tới đêm đó nữ hài tử kia, như vậy không sợ mà kiên nghị ánh mắt.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 Nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, liền thấy bị nàng chảo đến nhăn dung gió. Cúc áo còn kéo ra hai viên áo sơ mi, nà, còn có quần áo phía dưới tiểu mạch sắc một mảnh nhỏ ngực. Nàng chấp chấp mắt, trộn mà buông ra tay, thân mình hướng phía sau rụt rụt, ngẩn ra một lát, mới hướng lên trên nhìn lại. Một đôi thanh quang tẫn liêm ánh mắt doanh doanh đôi mắt. Di, người đã trở lại. ân, Cố tự từ xoang mũi trầm thấp mà lên tiếng.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 Ngươi năm nay bao lớn rồi? Bao lớn rồi? Biên trưởng Hy có chút hôn mê mà nghĩ nghĩ, thực tế tuổi A, đại khái có 21 đi. 21? Nô! No. Con nhỏ chút mơ hồ nghe hắn như vậy nhắc mãi, sau đó cặp kia đen nhánh con ngươi xẹt qua nàng, đáy mắt quang mang lộng lẫy, ẩn hàm ý cười. Biên trưởng Hy kinh dị mạc danh. Hắn lại hôn hôn nàng, ngủ đủ rồi liền đứng lên đi, muốn ăn cái gì? Biên trưởng Hy bị kia liếc mắt một cái xem đến kỳ quái, nhỏ chút. Cái gì tiểu? Là tuổi vẫn là. Xuất phát từ nữ tính sinh vật nào đó đáng sợ trực giác, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình. Sau đó phát hiện nàng cái này quần áo cổ áo khai đến lớn chút, lại là như vậy nằm nghiêng tư thế. Vì thế góc độ này, nàng cùng tạc bao miêu tựa mà thoát lên, cố tự. Hắn chính đưa lưng về phía nàng sửa sang lại quần áo. Một mặt tròng lên áo ngoài một mặt quay đầu lại, biểu tình. Hảo không nghi ngờ hoặc vô tội, chính khí bằng thẳng. Biên trường Hy đầy ngập không biết nên hình dung như thế nào khí tức khắc liền đổ kia, nghẹn nửa ngày hừ hừ hai tiếng, không có việc gì. Tường Hảo muốn ăn cái gì? Có thời gian chúng ta có thể ăn nhiệt. Hắn lại biến ra một chậu nước rửa tay rửa mặt. Ta muốn ăn mì, xương sườn, rau xanh, còn có thêm trứng.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 Nàng nhìn về phía sau đó mặt Trần Quan Thanh lại xem cách đó không xa ngồi xổm không biết làm gì một con nữ tăng thi, nháy mắt minh bạch. Tiểu Hái là chỉ tăng thi, tuy rằng bề ngoài hành vi đã cùng nhân loại chậm rãi đến gần rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tăng thi thủ đô ngoại hổ tàng long, đừng nói nội thành, chính là ngoại thành đều có chu ích người như vậy lui tới, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tiểu gái khác thường. Vì thế Trần Quan Thanh mang theo hắn tăng thi thê tử lưu tại trong núi.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 đột nhiên thay đổi cái địa phương bốn phía đen tuyển liền bản năng lập tức con người lên thử khởi hầm răng bất quá đương nó phát hiện đứng ở bên người chính là biên trường hy bay nhanh mà biến hóa tư thái dựa gần nàng chân cọ á cọ biên trường hy không lưng tao tao nó ma hồ hồ cảm rút một chút tìm tiểu ái chính là một cái có thể triệu hoán biến dị thú nữ tăng thi thực đặc biệt cái tiếng nga sữa bỏ lẩm bẩm vài tiếng tả người người hữu người người, nghiêng đầu an tính một lát sau đó liền chiều một phương hướng vừa đi vừa ngửi mà đi biên trưởng hy đi theo nó phía sau đi rồi hảo một đoạn đường nàng mới dựa vào ngũ giai bản lĩnh phát hiện sở hào cùng tiểu gái hơi thở chờ đi đến liền nhìn đến đen sì trong rừng một nữ tính bóng dáng yên lặng đứng ở nơi đó giống như ở nghiên cứu một thân cây vẫn không nhúc nhích quái dọa người vài bước xa trên nham thạch là sở hào hắn đem chính mình bao đến cùng bánh trưng giống nhau chỉ kém đem toàn bộ túi ngủ chòng lên trên người to mọng vô cùng mà ngồi xổm nơi đó, giống như một đầu gấu đen. Biên trường hy phong trọng tiếng bước chân, tiểu Ái khi trước xoay đầu tới, trong miệng phát ra huy hiếp gầm nhẹ, bất quá này tiếng hô sát thật rất thấp rất thấp, giá tính cơ hồ thoát tẫn, thực tiếp cận nhân loại tiếng quát. Sữa bò đem đầu một ngẩng, đầu sói dữ tận mà liệt ra một cái biểu tình, tiểu Ái sau này nhích lại gần, trầm mặc xuống dưới. Có chút co quắc bất an mà nhìn xem sữa bò, lại nhìn xem biên trường hy.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 Ta cái này người ngoài nhìn cũng cao tâm. So mang tiểu hài tử con mệnh, đừng nói tiểu hài tử, chính là mang cái thiểu năng trí tuệ, rốt cuộc còn có thể ăn, có thể ngủ, cũng may rốt cuộc muốn chịu được tới. Biên trường hy nhìn đến tiểu hái người nọ tính hóa phản ứng ánh mắt ngưng ngưng, một màn này nếu như bị người khác nhìn lại, nhất định sẽ kinh vì yêu vật, muốn nhắc lên sóng lớn. Liên biên trường hy có chuẩn bị tâm lý đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lại nhìn tiểu hái vài lần.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 Hắn lá gan bốn dĩ chính là đại, lập tức cởi ra lông y đi vén tay háo lên, tập trung tinh thần mà tìm tòi trên mặt đất. Biên trưởng Hy cũng là đi vào nơi này mới nhớ tới vùng này thừa thải đời sau huỳnh quang phấn, cùng loại này thực vật giống nhau. Nghiền nát ra công được đến huỳnh quang phấn cũng là chỉ có ở ban đêm mới sáng lên, nhưng nếu hôn hợp thượng một loại khác thực vật chất lỏng chế thành phun xương tể, liền sẽ hiện ra gạch màu đỏ. Bất quá bởi vì chính mình xem tới được.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 Ngươi nhanh đưa việc này xong xuôi sau đó tới giúp chúng ta chính là tốt nhất cảm tạng. Khúc nam trở về, đối cố tự gật đầu, đều ở. Những người đó, đều là lúc trước đi theo hắn chạy trốn sau đó cấp chu Hích đều mang đi người, một cái không ít, cũng tất cả đều hảo hảo. Cố tự vừa định nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, sắp sửa xoay người rời đi chu Hích kéo trở về, cẩn thận. Làm sao vậy? Cố tự sắc mặt túc lãnh, nhìn đen kịt bầu trời đêm. nơi xa ánh đèn mông lung chu tức môn âm thầm cảm thụ được kia cổ áp lực ngọn nguồn. chu ích sắc mặt cũng có chút không thích hợp bất quá phản ứng càng mau chính là trần quan thanh hắn muốn là ly đến không xa bước nhanh lại đây cố đội cố tự trong mắt nuốt lượng khí thế toàn bộ khai hỏa không trung phong đều yên lặng một cái trước mắt cảm giác nhẹ bén người thậm chí có thể cảm giác được không trung có nhỏ vụ lộn xộn điện lưu bùn bùn mà đang chéo kia cổ áp lực trệ cứng lại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 cố tự ở biên trường hy trên người cảm thụ quá tinh thần lực hơn nữa lúc này cùng hắn rằng co lực lượng cũng rất quen thuộc hắn lập tức đoán được đối phương trừ bỏ cố ưu không có khả năng có người thứ hai tuyển vấn đề là cố ưu như thế nào lại ở chỗ này hắn biết nơi này hắn cùng chu ích giao dịch trừ bỏ cố ưu còn có ai ở hơn nữa làm hắn kinh tâm chính là nay cổ tinh thần lực so với biên trường hy cường đại hơn rắn chắc thượng sáu bảy lần không ngừng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 chu tước môn trước rộng lớn không gian trong nháy mắt bị lôi điện internet chiếm cứ màu tím lam điện quang diệu đến thiên địa sát lượng lôi âm cuồn cuộn nhưng cái đó tinh thần lực bị cắt phách đánh thành vô số mảnh nhỏ cô ưu dốt cuộc lộ ra hoảng sợ thân sắc lôi quang dưới hắn phảng phất nhìn đến nơi đó hiện lên một mạt bóng người mơ hồ quen thuộc bóng người hắn giống như minh bạch cái gì cho rằng đối phương muốn chạy trốn đi rồi nhưng ngay sau đó chu tước môn không lý do bị một đạo lôi điện bổ chúng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 Hắn kinh hãi mà ngồi sổm khẩu nôn mửa máu tươi chật vật đến trước đây chưa từng gặp, một thân khí độ không còn sót lại chút gì cô ưu bên người, ai đem ngươi thương thành như vậy. Không thấy rõ cô ưu thảm đạm mà cười cười, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tiểu tâm. Cố chuẩn làm người đem cô ưu nâng trở về, làm cố gia cung cấp nuôi dưỡng trình độ tối cao một hệ lập tức cho hắn trị thương. Một hệ vừa lên tay, chịu cái gì thương, nhiều trọng thương, nhiều là có thể dưỡng hảo. Thậm chí rốt cuộc là thật thương vẫn là giả thương, liền rất sắp có án. Hắn bình tĩnh nhìn nhìn cố ưu rời đi phương hướng, sau đó mang đội tiếp tục hướng gần trong gang tức loạn thành một đoàn chu tức môn khẩu đuổi, trên mặt nhiều phân ngưng trọng cùng ý chí chiến đấu. Ở cố ưu bị một hệ trẩn trị không lâu lúc sau, biên trưởng Hy cũng nên đón chính mình thương hoạn. Nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa sở hào nơi này cũng không cần nàng chăm sóc, liền dọc theo đường cũ trở về đi.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 Cố ưu có thể, ngươi có thể, ta cũng nên có thể, tinh thần lực là so dị năng còn muốn cao một tầng độ vật, nếu đại chúng mỗi người có khả năng đạt được, về sau phân biệt cao thấp mạnh yếu khẳng định liền rửa cái này, nếu chỉ có cá biệt người có, càng có tất yếu đi sơ soạn. Biên trường Hy lại phát hiện hắn cũng không giống hắn nói như vậy tâm bình khí hòa, bởi vì để ý cho nên nàng hiểu biết hắn, hắn động tác biểu tình ánh mắt, rất nhiều thời điểm đều có thể đoán được hơn phân nửa hàng nghĩa.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 Giống như ta là hồng thủy manh thú giống nhau. Con vì một cái không biết ở nơi nào bạn trai cũ nói ra đã thương người nói. Biên trưởng Hy nhớ tới khi đó tình huống, đột nhiên thấy chỗ dạ, ta khi đó không nghĩ kỹ sao. Được rồi, chỉ là ta chính mình chuyển bất quá con tới, không cảm thấy ngươi mặt mày khả ố. Đó chính là cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Biên trưởng Hy buồn cười mà nhìn hắn đột nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau cố chấp lên, một chút là...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 Khó được nhìn thấy hắn có điểm ấu trĩ một mặt, nàng nhận mệnh mà thấu đi lên, được rồi, có yêu thích người làm. Khi đó liền có. Ân. Có bao nhiêu? Thiếu được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng sở trường khỏe hắn. Cố tự nết lên khoẻ miệng, cũng không mở to mắt. Rồi tay đem nàng ôm đến trước ngực, ngủ đi, ta có điểm mệt mỏi. Mệt mỏi còn nhiều như vậy lời nói. Biên trường Hy ghé vào ngực hắn.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 Sữa bò, tiểu hái một tổ, tiểu hái triệu hoán biến dị thú, triệu hoán tới sau, biên trưởng hy đem sữa bò từ nông trường thả ra, sữa bò vừa ra, vô cùng tranh phong, biến dị thú nhóm bò đầy đất run bần bật, cá biệt hung hãn cũng bị nó nhảy dựng lên cấp một cái tắt ném đi hiểu rõ. Chương 330 lý do, cùng đi hành động, canh ba. Đối mặt ngũ thể đầu địa biến dị thú nhóm, biên trưởng hy nhiệm vụ chính là thả ra dây đằng đem chúng nó một đám đều bắt lên.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 Biên trưởng Hy cũng liền không gây tê hoặc là chấn hôn mê, trực tiếp qua loa bó một bó liền cấp ném vào đi. Hơn nữa nàng còn phát hiện đi vào biến dị thú nhóm liền tính một khắc trước còn thực kiêu ngạo, bất khuất phẫn hận giết gào, nhưng thực mau liền sẽ đối nông trường toát ra tỏ mò thích cảm xúc. Thực mau đều an tính lại, phơi nắng phơi nắng, uống nước uống nước, nháy mắt thích hứng xuống dưới. Cuối cùng toàn bộ mục trường bị chiếm được châm rãi, phóng nhãn nhìn lại không có một hai vạn chỉ. Người xem không phải kinh ngạc mà là đáy lòng phát mau. Lúc ban đầu huấn luyện viên nhóm đều mệnh đến ngốc tại một bên ngủ gật hoặc là nhàm chán mà chào thảo, đều không để ý tới quần quận không ngừng tiến vào ra hỏa. Vốn dĩ buổi tối còn hoạt động biến dị thú giống nhau là manh thú, biên trường hy thu được đại đa số cái loại này hình thể hung manh thực lực cường đại biến dị thú, lớn lên thiên kỳ bách quái, lại có lớn như vậy số lượng. Vượt xa quá cố tự cấp chỉ tiêu.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 không giống cô chuẩn từ nhỏ coi cô tự vì đối thủ cạnh tranh, lại là nhỏ nhất, thiên chân hoặc bác, không giống cô hạ có không thể hiểu được ngạo khí cùng hận ý, hơn nữa đối năm đó ân ân đoán đoán không hề ấn tượng, nàng đối chính mình lợi hại nhất cái này nhị ca vẫn là thực sùng bái. Chỉ là đồng học khuê mật nhóm ngầm đối cô tự những cái đó mặt đỏ tim đập nghị luận ngưỡng mộ khiến cho nàng có chung vinh dự. Nhị ca biến thành biểu ca, đã là đả kích to lớn. Phần 105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 Nhưng này phân che dấu sâu vô cùng quyết tuyệt tâm thái lại không thể trở thành nàng không có sợ hãi, ích kỷ tự mình không làm lý do. Nếu nàng thật như vậy thiếu, cuối cùng bị cố tự khinh thường lánh đái thậm chí là quăng, cũng chỉ có thể rơi vào cái xứng đáng. Cho nên nàng đứng ra, cũng bất cứ giá nào, đảo không phải trần quan thanh suy nghĩ cái loại này sinh tử tương tùy lừng lây tình cảm nàng hoàn toàn tin tưởng liền tính hành động thất bại cố tự cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Trường Hy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 Lại một cái nửa chết nửa sống nhân thể từ phế mái nhà thượng rơi xuống nện ở đi tới trên đường, mà qua hà qua kiểu chính là cái kia bộ đội, mọi người sắc mặt có điểm kỳ quái lên. Hải, bên kia người có phải hay không người một nhà, các ngươi bị vây quanh. Mặt sau còn đuổi kịp tới một đợt hùng hổ khiêng thương đeo đào cường đạo gia hỏa, tiểu đội trưởng chính tìm nơi nào có thể trốn, một góc một người chiều bọn họ thẳng vây tay. Người một nhà. Đại gia nhanh chóng mà qua đi.